dạo trước tôi từng tiếp xúc với một người phụ nữ sau khi biết tôi có tài khoản wechat cộng đồng thường dùng để chia sẻ chuyện tình cảm chị bèn xin danh thiếp của tôi vài ngày sau tôi nhận được tin nhắn từ chị vạn tình tại sao tài khoản của em lại tên là dốc hết sức mà sống vậy tôi khi giải thích qua loa với chị rằng sở dĩ có cái tên đó là bởi tôi hy vọng mỗi người phụ nữ đều có thể không ngừng nỗ lực để sống hết mình chị lại tiếp tục nói mấy ngày nay đã đọc không ít bài viết của tôi cảm thấy giọng văn trong đó sắc bén vô cùng hầu hết là cổ động phái nữ nên tự chủ về kinh tế độc lập trong suy nghĩ vừa có t r ư ờ n g mực cũng vừa biết tự tôn vậy tại sao tôi không viết thêm về cách hành xử cần có của đàn ông trong hôn nhân như tôi h chiều vợ nhiều hơn. ư ơ n g vợ và vợ t cười đáp nếu chỉ cần có những bài viết như thế mà khiến đàn ông thực sự trở thành một người chồng tốt thì thề có trời xanh không ngày nào tôi không viết mà thật ra về chủ đề này trong quá khứ tôi cũng từng không ít lần chấp bút trước đây nặng tình cảm là tính từ chung cho hầu hết những bài viết của tôi tôi từng mong bất cứ người đàn ông nào trên thế giới này cũng sẽ là người chồng người cha tốt mong họ có thể đối xử thật dịu dàng mong họ không làm tổn thương người phụ nữ nguyện c h u n g bước cùng họ trên đường đời Mãi cho đến một ngày, tôi lời giảm. cho đọc được lời nhắn từ độc nhắn đến ngày, từ Chị vãn tôi ì n những người đàn h chị hay, chỉ lời là liệu viết điều có có được rất mấy n nhận vấn g ra và đề l ệ u có được người mấy vì thấy ế mà chịu thay h Tôi t đổi. đa số người đọc là phụ nữ họ có thể cảm thấy được xoa dịu được v ỗ về n g à y lúc ấy nhưng rồi khi trở về với thực tại ngày qua ngày cuộc sống của họ sẽ lại như cũ thôi c ầ u nói ấy đã sáng mạnh vào suy nghĩ trong tôi kênh wechat của tôi có đến cả triệu lượt theo dõi nhưng nếu xét về số lượng ẩn sau đó sẽ thấy sự tranh lệch tỷ lệ nam nữ thực rất lớn hơn 80% là độc giả nữ độc giả nam chỉ chiếm gần 20% còn lại mà thôi Có nghĩa là, đúng như những gì là vậy mà thực tế ra sao mong chờ thì tốt đẹp mà hiện thực lại vũ vàng bất kể bao nhiêu câu chuyện về nỗi lòng của người phụ nữ hay bao nhiêu lời nhắn nhủ tới người đàn ông rằng hãy trân trọng những gì mà cô gái của mình đã phải bỏ ra đi c h ẳ n g nữa tình hình vẫn không có chút cải thiện vấn đề vẫn cứ nằm nguyên tại đó bởi vì đặt điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề lên vai đàn ông vốn dĩ là chuyện không đáng tin cậy cứ đợi đến lúc người khác dậy lòng cảm thương vậy chẳng phải là quá bị động rồi hay sao bạn muốn được viên mãn thì phải có sự phối hợp từ đối phương nếu anh ta không thể phối hợp vậy thì bạn cũng không còn cách nào khác về sau những bài viết của tôi đều đã thay đổi về cả văn phong lẫn chủ đề trở nên sắc xảo hơn không còn hạn hẹp trong những câu chuyện x ò a dịu lòng người cảm động bản thân nữa mà chủ yếu tập trung vào cách sống độc lập và hoàn thiện chính mình bởi tôi phát hiện ra rằng một người đàn ông nếu đã đành lòng nhẫn tâm đối xử tệ bạc với người phụ nữ của họ thì mong đợi gì việc họ sẽ vì dăm ba cầu k h u y ế n nhủ mà đột ngột tỉnh ngộ rồi từ đó về sau biến thành người đàn ông tốt hẹp cơ chứ tất nhiên chúng ta không thể loại bỏ khả năng cũng có người thay đổi nhưng liệu được mấy người tôi chắc mầm có lẽ sẽ chẳng hơn tỷ lệ chúng sổ số, số đặc đắc là bao vậy nên mấy bài viết bâng quơ trên mạng như xin đối xử tốt với vợ hãy biết trân trọng người vợ thực chất chỉ đang nhắm đến đối tượng độc giả là những người phụ nữ bị bạc đãi và không được quý trọng vì trong lòng họ có nhu cầu về nó nên tự nhiên sẽ nảy sinh sự đồng cảm vậy còn những người đàn ông tệ bạc thì sao một là họ sẽ không đọc những bài viết dạng này h a y là sự cứng nhắc trong tư duy sẽ không để họ bị ảnh hưởng từ chúng bao nhiêu năm qua chúng ta vẫn không tránh khỏi việc đối mặt với một hiện thực rằng trên thế giới này đàn ông trưởng thành và có lòng biết ơn không nhiều mà đàn ông tật xấu đầy mình thì lại chiếm tuyệt đại đa số căn nguyên đương nhiên rất phức tạp một phần xuất phát từ bản thân họ nhưng cũng có một phần đến từ việc các cô gái tự coi nhẹ nhu cầu của mình ngoài ra hoàn cảnh xã hội cũng là một nhân tố trong đó tất cả kết hợp lại dẫn đến kết quả này Lấy lóc lẽ chuyện thủy, ngày tuyệt hay ví vọng dụ phụ như ngoại tình, sau khi biết chồng mình không trùng nữ đến không sống, chẳng lẽ người chồng không nhận khi hầu hết khóc khổ thiết thức được hậu được cả sau đều quả đó hay sao? biết trời, sở đó k h ô nhưng g t ể nào họ biết hành động của mình sẽ mang đến n cho họ biết g của sẽ ờ i b ạ đời nỗi đầu đớn nỗi ra rốt ấ t thân không nên làm tổn thương rõ rằng r bản không nên Nhưng làm vợ. cuộc họ vẫn không từ bỏ việc ngoại tình nước mắt của phụ nữ phiền muộn của phụ nữ chúng căn bản không đủ để đàn ông dừng thứ hành vi gây tổn thương người khác đó lại sự hy sinh của người phụ nữ niềm ẩn nhẫn của người phụ nữ chúng cũng không cách nào khiến đàn ông quay đầu bởi nước mắt và khổ đau nơi bạn không quan trọng bằng cảm giác thỏa mãn của cá nhân anh ta quan trọng hơn là bởi anh ta biết dù anh ta có ngoại tình thì khả năng vợ mình đòi ly hôn là rất thấp thay vào đó phần lớn phụ nữ sẽ vì giữ thể diện hoặc vì con cái mà lựa chọn nhẫn nhịn như vậy cái giá mà anh ta phải trả thật hời làm sao thậm chí đôi khi chỉ là bằng không hầu hết các cô gái đều muốn biết rốt cuộc phải làm thế nào thì người ấy mới trung thủy trong hôn nhân câu trả lời đơn giản là chỉ khi phải trả giá đắt cho hành động phản bội của mình anh ta mới biết sợ mà trùn bước nếu không giả sử phụ tình rồi sự nghiệp vẫn vất lên phơi phới tiền bạc vẫn không chút hao tổn vợ hiền vẫn ngày ngày ở bên dù sao cũng chỉ là xuất hiện thêm một bóng hồng lại nói có những anh chàng dù không ngoại tình nhưng biểu hiện trong hôn nhân cũng đáng chỉ t r í c không kém đối với vợ thì bực dọc quát tháo đối với việc nhà thì lười biếng so đo đối với con cái thì không lo không quản những người này lẽ nào không hiểu điều mà phụ nữ cần là tình cảm ấm áp từ họ hay sao không đ â u anh ta biết chứ nhưng anh ta càng biết rằng bao nhiêu năm qua anh ta vẫn hành xử như thế và bạn vẫn chịu đựng được đấy thôi vậy thì anh ta cần gì phải khổ sở sửa sai làm một người chồng thập toàn thập mỹ nữa Những người vợ đang cần được giúp đỡ, họ phải làm sao để khiến đàn ông thay đổi? Tôi tin rằng có không ít người trong số họ từng gửi tới cánh đàn ông thông họ phải thay họ giúp gửi được đổi. Tôi tới điệp. vợ đỡ, để sao có làm số ít vợ anh đã vì anh mà mang nặng đè đau giặt rũ nấu nướng cho anh chăm sóc cha mẹ tay h anh làm ơn trân trọng những điều cô ấy làm vì anh nhưng tôi cũng khá chắc rằng trên thực tế hầu hết chẳng có ai thành công với thông điệp đó vì một kẻ không biết đối tốt với vợ thì trong lòng đã sớm tự huyễn hoặc bản thân rồi vài câu nhắc nhở vài bài khuyên dân làm sao lay động được anh ta anh ta sẽ chỉ cảm thấy những điều ấy thật nực cười mà người truyền tài chúng lại càng nực cười hơn đúng vậy nếu anh ta dễ tiếp thu như thế trên đời đã không tồn tại loại người gọi là cha nam kia cứ coi như cũng có kẻ nhất thời được thức tỉnh lưng ơ tâm đi nhưng liệu được bao lâu chỉ một thời gian ngắn thôi anh ta sẽ lại ngựa quen đường cũ những thứ cảm xúc ấ y náy ấy vốn chẳng thể tồn tại lâu dài tuy vậy có thật là những anh c h à n g này không có cách nào thay đổi câu trả lời là không có không ít cô gái từng chia sẻ với tôi rằng chồng họ quả là đã khác đã tốt hơn xưa nhiều cũng bắt đầu tôn trọng và yêu thương họ hơn sự biến chuyển của những người đàn ông ấy về cơ bản được tạo lập dựa trên những nền móng dưới đây thủa đầu người phụ nữ chỉ quanh quần ở nhà không có thu nhập phụ thuộc vào chồng nhưng bây giờ họ lại có sự nghiệp riêng về phương tiện kinh tế hay các mối quan hệ đều đã khác xa khi trước người chồng cảm nhận được năng lực của họ càng nhìn ra nét quyên rũ từ họ nên đã coi trọng họ hơn thủa đầu người phụ nữ luôn nhẫn nhục chịu đựng chỉ lo chọn nghĩa không biết đòi quyền nhưng bây giờ họ không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa họ bắt đầu biết trân trọng cảm giác cá nhân biết đề cao bản thân biết nỗ lực hướng tới sự độc lập trong kinh tế cũng như cái tôi họ không còn sợ hãi việc ly hôn nữa người c h ồ n g cảm nhận được sự lột xác của họ càng nhìn ra sự quyết liệt từ họ hiểu rằng nếu cứ tiếp tục hành xử như trước cô ấy sẽ không lưu luyến mà rứt áo ra đi bởi vậy anh ta không thể không chỉnh đốn chính mình tựu t r ù n g lại muốn xoay chuyển hoàn cảnh thì đừng gửi gắm hy vọng vào sự thức tỉnh lương tâm của đàn ông điều này quá v i ể n vông và mơ hồ v ấ ngay đề then chốt nằm ở chính bản thân chính khả nằm bản bạn, n n ở ă c ủ bạn bạn nhân những gì, đó mới là thứ quan trọng tới thứ mới đâu, đó hữu u cá sở gì, là q ế t định cả á c cứ c h anh ta Ngay bạn. xử với bạn. Ngay cả khi bạn đã thay ra đồi thịt mà anh ta vẫn chứng nào tật nấy thì c h ỉ ít bạn cũng đã không còn là một cô gái chỉ biết im lặng chịu áp bức như ngày trước giờ đây tiến lui đều là đường rộng bạn sẽ không phải sống những tháng ngày buồn bực t u ổ i hờn là lão dài phải bách niên dài lão đã kết thúc rồi. Sáng hôm cho niên rồi. người bạn tên S gọi điện cho tôi trong tâm trạng ủ ê sầu não, nói bạn Sáng tên trong trạng não, rằng đã đó, kết một tâm S sầu ủ Vì biết tôi ăn Tết ở nước ngoài Tết không ăn nước nên ở mấy u qua ố đối n phiền. năm làm là thật với Sự vừa cô ấy đã xảy ra quá ngày h chuyện h i ề u n k ô vui. chuyện Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì? Cô ấy trả lời trả cô Cô có ấy ấy gì? l trước Tết cô ấ và chồng này sinh này trước a n n h cãi. Kết quả là g ờ i đi chồng lịch. nhà mình ngày bỏ một Mấy t du r ư anh ta gửi tin nhắn v ề viết rằng trong thời gian xa nhà đó đã suy nghĩ rất kỹ càng rằng đời người ngắn ngủi đời lại lắm muộn tội sống anh đẹp. sững người bỏ nhà đi vào đúng dịp năm mới ư n g à y sau đó một cách khinh bỉ trong đầu tôi chợt liên tưởng đến việc anh ta có người khác bên ngoài dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi ed bèn tâm sự rằng khi chồng cô cư xử như vậy phản ứng đầu tiên của cô cũng là nghi ngờ chồng ngoại tình nhưng thời gian đó cô ấy đã thăm dò rất lâu mà không phát hiện ra dấu vết nào chứng tỏ chồng có người phụ nữ khác cả chồng cô ấy cũng đã giải thích vốn dĩ không có người thứ ba nào hết chỉ là anh ta không muốn tiếp tục sống như thế này nữa thôi kể tới đây cô ấy lại buồn bã hỏi tôi cậu nói xem tôi nên làm thế nào cưới nhau cũng sắp được hai mươi năm rồi con cái cũng lớn cả rồi nếu nói anh ta có tiểu tam ít ra tôi cũng có thể chia tay trong cẩm hận đằng này giữa hai chúng tôi không có một tiểu tam nào hết tôi đã thử nói chuyện với anh ta vài lần rồi thái độ của anh ta cường quyết lắm Cậu thử nói xem s không đành lòng đối diện với sự thật nhưng tôi phần nào đã hiểu được suy nghĩ của chồng cô ấy nói một cách khách quan chồng cô ấy quả thực là một người đàn ông tốt dù kiếm được nhiều tiền nhưng ngoại trừ một khoản tiền nhỏ anh ta giữ lại để phòng thân thì tất cả số tiền còn lại anh ta đều đưa cho s quản lý thời giờ gian ngoài à l mặc việc anh ta h o là đưa con đi chơi, hoặc là giúp vợ làm việc nhà ngoài đưa đi con chơi hoặc việc trong nhà đều do Ad quyết định, còn những chuyện giúp vợ dù ed thường xuyên phàn nàn về chồng nhưng tôi biết trong thâm tâm cô vẫn rất hài lòng a dẫu vậy tôi cũng hiểu rõ một người đàn ông tốt biết an phận thùy c h u n g không bị những cám dỗ bên ngoài như chuyện ngoại tình tác động thì khi đưa ra đề nghị ly hôn khả năng cao là cục diện đã không xoay chuyển được nữa đây có thể là kết quả của việc biến đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất chán nản tích tụ lâu ngày mà thành theo tôi thấy lần này hy vọng để ed cứu vãn cuộc hôn nhân là không nhiều ed tiếp tục anh ta nói những năm qua đã sống trong v ô vàn áp lực cảm thấy cực kỳ ngột ngạt tôi kém còi đến thế sao so với mẹ thôi như vậy đã là tốt lắm rồi vậy mà cậu xem cha tôi vẫn yên ổn cùng mẹ tôi đi qua cả một đời người cũng chưa từng thấy ông nhắc một lần đến chuyện ly hôn Tôi thở thế ta Thật tôi thế ta, tôi biết tới hôn không không dài, điều với khi nói rồi ai hệ cha khác chúng nhấn mạnh như cha hệ chúng họ chuyện chục chứ. chúng ở Ad Ad, mà. là, nếu của cậu cùng có cả của ra, mẹ muốn mẹ Đám mẹ lần bạn đây đã ấy ly Đó là là người phụ nữ nổi tiếng tranh người phụ chấp, chua, cố mẹ à vài đến cũng kiềng nẻ phần. cả vực bảo phải vệ khu m của Ed từng mở một tiệm nhỏ kinh doanh đồ gia dụng và đồ sinh hoạt hàng ngày phân nửa vỉa hè bị bà ta chiếm dụng làm chỗ b à y hàng hóa bảo vệ khi tới kiểm tra tất nhiên không thể chấp nhận vậy mà rốt cuộc vẫn phải xuống nước trước phản ứng gây gắt và ngang ngạnh của bà Cuối lúc này ba mới trưng ra dáng vẻ dường dường tự đắc xem ra mấy chú cũng có chỗ khó xử ừ thì coi như tôi làm việc tốt tích đức vậy Đó chính lần à mẹ của Ad, người phụ nữ khiến ngay cả bảo vệ khu vực cũng c ngay Ed, người nữ khiến phải phụ khu bảo vệ m í n trong ngoài bất lực. Ở đó ã đã như vậy, trong nhà đương nhiên bà cũng thuộc kiểu người n thuộc vậy, bà kiểu i mẹ ộ t thì tuyệt Theo thấy không hai. như hồi nhỏ cha phản kháng đối lời lại cô còn lần có có Ed, m Lần đó, mẹ Ed trong lúc nóng này đã buông lời quát mắng ông thậm tệ cha Ed vô cùng phẫn nộ bèn vung tay đẩy bà ngã xuống đất ngay khi đứng dậy bà liên không ngân ngại mà lao tới cao cấu khắp mặt ông mấy chục năm sau đó trong khi mẹ s ngày ngày táo tợn thì cha s lại đã chầm mặc đi nhiều kết quả cha s rơi vào tình trạng ít nói đến mức một câu cũng không buồn mở miệng tất tần tật việc lớn việc nhỏ trong gia đình đều do mẹ s một tay làm chủ mỗi khi gặp chút chuyện vặt không vừa ý là bà lại chửi đồng ầm cả nhà lên Lại c ò nếu sự sát tồn tại một tượng chẳng Không chi i của cha Ed, chẳng khác gì một phò Ed gì vô b t tức cả cả được coi là bách giận, lặng ngày sống người im phải hai niên vậy, như vẫn n là lão dài Kể họ ế so với mẹ mình đương nhiên là Ed lành tính hơn rất nhiều ít nhất cô ấy không động tay động chân với chồng cũng không có chuyện suốt ngày om sòm náo loạn Vì vậy, không thế ể phủ phần nhận rằng Ad thừa hưởng tính cách rằng cường Ad từ mẹ một mẹ q u y t và độc đ o á nên kia với đối với tôi, Ad quan mà này phần tính cách chỉ hệ chồng, quanh như chúng tôi, cô ấy vẫn cứ xử rất bình thường. Thế trong còn bạn xung vẫn n rất bộc cô cứ ấy bè lộ xử khi giải bày với tôi giọng điệu của ed mới ủy khuất nghẹn ngào đến thế Mẹ như vậy mà như còn công nhắc cha vậy tôi ớ i chuyện h ly n lần nào. t u ổ đầy đã làm m ộ tin n g ư ờ vợ tốt h ơ mẹ nhiều rồi. Thật rồi. r t sự là ư ớ câu nay chưa từng nghĩ có ngày anh hôn tin chưa ly có cả. c ta Tôi lại đòi ly hôn cả. Tôi tin cầu chuyện của ed t ù y vậy vấn đề đáng nói nhất trong hôn nhân chính là việc chắc chắn rằng đối phương tuyệt đối sẽ không ly hôn mình một khi trong đầu hình thành suy nghĩ này tự nhiên sẽ kéo theo tư tưởng dù mình có tệ đến mấy người kia vẫn sẽ cùng mình răng lòng đầu bạc thái độ cao mạn ấy trong hôn nhân có thể phí như khối u ác tính vậy những người đàn ông và phụ nữ mang chồng đầu từ tường này chồng hôn nhân thường sẽ không nghĩ đến việc cố gắng trở thành người chồng người vợ tốt hơn cũng thường không chu chồng đến cảm nhận của người bạn đời xen luyện bản thân chồng thành hơn lại càng không bởi quá chắc chắn về sự lâu dài của hôn nhân nên khả năng để họ trở thành hoàn thiện hơn cũng bị chinh họ chối b o thật vậy quan niệm kết hôn là phải bách niên dài lão đã được hình thành trong xã hội từ rất lâu trước đây không bàn đến thời xa xưa chỉ xét tới hai b à chục năm trước thôi việc xảy ra cãi vã giữa vợ và chồng tuyệt nhiên không hiếm thậm chí có thể coi là chuyện thường ngày ở huyện vậy mà đa số các cặp thật sự ly hôn cũng chỉ lác đác vài người Chẳng cần cha có thế nào, họ cũng cần như hệ hai thế họ không bao giờ nghĩ mình cần ly hôn. luận quan người nào, giữa giờ đâu xa, Ad, lấy ly bất ví dụ mẹ bao tệ vì quan niệm đó dù tỷ lệ các cặp vợ chồng ly hôn là cực thấp nhưng thời bấy giờ những cuộc hôn nhân thực sự hạnh phúc lại hiếm gặp vô cùng đối với người đàn ông thì uống rượu đánh bài không m a n g danh vọng cũng chẳng làm sao dù gì mình cũng có vợ rồi trời có sập đi nữa thì vợ cũng không rời g a mình được lấy chồng theo chồng mà lại Còn đối với phụ nữ thì có chanh chua gây gớm, cam cũng nữ mắng nhét cũng chẳng đối với giam phụ thì gì. gây gớm, hề Dù song a c ũ có chồng cả nhau rồi, sống với nhau cả đời. đàn ông mà muốn với đời, v mà ứ thời bỏ người n vợ sâu t í chẳng phải đại bây giờ đã khác xưa mô thức điều phối mối quan hệ vợ chồng ở thời trước giờ đây đã không còn phù hợp nữa hoàn ô n nhân của ngày chuyện của cơm xưa đặt á cảnh xã hội thời đó tuyệt đối không ủng hộ việc vợ chồng quả quyết ly hôn thậm chí khi bị đẩy đến bước đường cùng cũng rất ít người dám nghĩ đến cách giải quyết đường ai nấy bước mà đa phần chỉ biết chịu đựng và chịu đựng chịu được đến lúc nào đến thập cổ lai hy nhìn lại cả một đời cũng trôi qua trong h à i chữ chịu đựng kia rồi còn thời nay thì sao con người càng ngày càng coi trọng đời sống tinh thần chứ không còn chỉ theo đuổi một cuộc sống đầy đủ vật chất nữa cách xã hội nhìn nhận chuyện ly hôn cũng có phần cởi mở hơn cùng với đó là sự xuất hiện ngày một nhiều những cám dỗ từ bên ngoài điều này khiến cho tính bền vững của hôn nhân giảm đi đáng kể Với hoàn có người nói phụ nữ thời nay không đáng tin đàn ông hở ra là ngoại tình rồi chuyện vợ chồng kiếm chuyện ly hôn Thật tiếp tục thì thể xuất thấy thì thể hay hôn bình khi không hôn nhân thì có thể đề xuất ly hôn. Phụ không cách hôn nhân đang có, thì họ cũng có thể lựa chọn vậy, ra, nam đang lựa dù dài dừng là ly là ly Đàn nào nữ, quyền đẳng. ông muốn nữ cũng nếu sống cũng cảm yêu cầu cuộc cuộc đề được bước. có có có có việc kéo với bất kể sự việc nào trên đời cũng có hai mặt ly hôn tất nhiên không phải là chuyện đáng để tung hô nhưng nhìn từ một góc độ khác khi ảnh hưởng của chuyện ly hôn không còn bị quan trọng hóa thì nó đã khiến cho rất nhiều người dám nói không với cuộc hôn nhân kém hạnh phúc của mình dù luật hôn nhân có thay đổi qua bao n h i ê u đời dù thời đại có xoay vần biến chuyển qua bao thế hệ thì một cuộc hôn nhân thật sự hạnh phúc vẫn sẽ không chịu ảnh hưởng từ nhúng đơn giản bởi những người trong cuộc vốn chưa bao giờ có ý định ly hôn tuyệt đối đừng ôm trong lòng ý niệm mình chưa từng nghĩ rằng anh ấy sẽ nói chuyện ly hôn trong xã hội hiện đại muốn ở bên nhau cả đời mà chỉ dựa vào tờ chứng nhận kết hôn thì không có tác dụng gì đâu vì thực chất sự bền vững phụ thuộc vào việc hai người đều biết cách cho đi và nhận lại yêu thương bào bọc nhau tạo cho đối phương cảm giác an toàn và ấm áp đồng thời nhận thấy được sự trưởng thành của người kia trên đời này làm gì có người chồng hoàn mỹ có một vị độc giả rất tinh ý hỏi tôi rằng vạn tỉnh ở cuối mỗi bài viết cô thường có thêm vài dòng tái bút nói về những câu chuyện nhỏ giữa cô và chồng tôi cảm thấy cuộc sống của thấy thú hai sống người vừa thú vị vừa vị liền trả lời tôi không cho rằng trên đời này có người đàn ông thập toàn thập mỹ trong đó bao gồm cả ông xã nhà tôi đúng anh ấy không hoàn hảo khuyết điểm của anh ấy không hề ít hơn những người đàn ông khác nếu đổi cho anh ấy làm chồng cô chưa chắc cô đã hài lòng tôi chỉ là hiểu rõ một đạo lý rằng trong hôn nhân không có sự vẹn tròn nhìn vào ưu điểm của đối phương nhiều hơn mới chính là p h á p bảo cho một cuộc hôn nhân dài lâu còn về nhược điểm chỉ cần không phải những khuyết thiếu về nhân phẩm như thói ngoại tình bạo lực cờ bạc thì tình yêu có thể điều chỉnh được cả hai chúng tôi đều không hoàn hảo vậy thì cần gì phải hà khắc quá với đối phương Cô Cô có được cứ của chồng được cãi cầm chó cả chết được tôi tôi không ấy rất thấy xấu vậy bay ngày lại là làm là lại nói phải tiết mỏi đi đáp đúng để phát nhìn hơn Nhưng như nhịn Thanh nhau như bữa, gà bay, chó suốt cả ngày. Mệt mỏi muốn ra tầm tật suốt Mệt Gà Quả Mà Vì sao sùa bữa thật lòng mà nói khi mới lập gia đình chính tôi cũng từng trải qua một khoảng thời gian dài chưa kịp thích ứng thoạt tiền là sự khác biệt về hoàn cảnh sống anh sinh ra ở nơi đồ thị x a hoa còn tôi lại lớn lên ở vùng huyện thành bé nhỏ thói quen sinh hoạt và chi tiêu của chúng tôi không giống nhau anh thừa hưởng từ mẹ tính cách ưa sạch sẽ quá mức ngày nào cũng đều đặn tắm rửa hai lần vào buổi sáng và buổi tối mùa hè nếu phải ra ngoài có khi còn tắm tới ba bốn lần số lần rửa tay lại càng không đếm xòe tôi cảm thấy thói quen vệ sinh của mình đã là sạch sẽ lắm rồi vậy mà trong mắt anh nó lại biến thành vấn đề cực đại mỗi khi đi đầu về nhà tôi chỉ muốn ngồi nghỉ một chút trong khi đó anh lúc nào cũng đứng cạnh tôi mà thúc giục liên hồi em không tắm à không mau rửa tay chân đi còn nữa mỗi khi tôi định đưa món gì lên miệng ăn lập tức anh ấy liền hỏi đồ này có an toàn không đã được rửa kỹ hay chưa giả như lúc ấy tâm trạng vui vẻ thì tôi còn chịu khó nghe lời chứ phải vào những lúc tôi đang mệt mỏi hoặc khó ở tôi sẽ cáu kỉnh mà vặc lại ngay anh là đường tăng đầu thai đấy à Nhà căn căn còn cả nhà nhăn phiền hơn nữa. mẹ em nữa. thói quen trì tiều cũng vậy hai chúng tôi chẳng khác gì hoán đổi tính cách cho nhau anh thích dạo trong trung tâm thương mại muốn gì mua nấy còn tôi lại y như một thằng con trai cái gì không thật sự cần thiết thì sẽ không mua kể cả đi đường cũng phải xác định trước mục đích và điểm đến không có chuyện đi loanh quanh vô định bao giờ bởi thế đồ đạc trong nhà chúng tôi chủ yếu là do anh thà lồi về. có một lần anh mang về một chiếc máy tập thể dục rào khắp một vòng nhà sau đó chán nản nói với tôi anh thấy nhà mình bé qua n rồi chẳng đùa chỗ đ ể thêm cái gì nữa mới chuyển về đây có hai năm sao mà lắm đồ thế không biết tôi dửng dừng liếc nhìn anh một giây rồi thòng thả đáp Ai bảo nghe ư ờ i nào cứ t í nít c cho lắm vào. Nào máy tập cơ, cũng chặt chồng h thiền, nào ban ghế nghệ thuật. Nhà không rộng hơn ra thì thôi h mua lắm máy đệm sớm muộn ban đồ đồ ngồi về vào. Nào nào nào giãn rộng n tập g ra ạ. vậy ảnh lại lùi thủi khuân máy tập cất ra ngoài ban công tôi nhìn đống đồ vừa chiếm diện tích vừa phí tiền lại chẳng có tác dụng gì phải nhắc đi nhắc lại đến ba lần câu tiền là do anh kiếm điều thứ hai phải kể đến là công việc của anh bận rộn vô cùng thời gian ở nhà cực kỳ ít ỏi rất nhiều người chịu không nổi việc trồng hay vắng nhà dù là vì công việc đi nữa thì họ vẫn sẽ cảm thấy tùy thân tâm trạng không vui âu cũng xuất phát từ sự nhạy cảm thiên bẩm của phụ nữ những lúc khó chịu trong lòng điều họ hy vọng nhất chính là được nhìn thấy chồng ở nhà kể cả khi người đàn ông của họ không thể giúp họ giải quyết vấn đề đi nữa chỉ cần có người đó ở bên đã là quá đủ vậy nên những cặp vợ chồng sống xa nhau thường xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn khi bạn cần anh ấy anh ấy lại không ở bên Cứ tôi h thất hờn tích lũy ngày một lớn dần. Đến giới hạn thì bùng nổ, kéo theo sự bất hòa, những trận cãi vã, ảnh hưởng tình ế đến tiếp đến một bất trận trực vọng vã, cùng giận ngày lớn dần, bùng nổ, giới cãi cảm lũy đ kéo sự bên. Tôi và ông xã dù không phải sống x a nhau nhưng thật ra lắm lúc cũng không khác như vậy là mấy thậm chí có lần trong tám tháng mà anh chỉ ở cùng tôi đúng hai dịp cuối tuần Mỗi muốn làm khi tôi muốn cùng anh làm việc anh cùng gì đến ó đó Anh luôn phải xem lịch trước, hẹn thời gian rõ ràng. Sau luôn Hẹn ràng n phải lịch thời xem trước rõ u phát s i h Thì việc đột xuất khi ế o ạ c của chúng h t ô lại phải h t anh y đổi đ ế k i anh được ở nhà thì cũng vì đi công tác về quá mệt vì phải tiếp diệu quá nhiều nên tôi có muốn cùng anh chuyện trò dăm ba câu anh cũng sẽ làm bộ mặt n ă n nỉ mà từ chối hôm nay anh mỏi lắm muốn đi ngủ sớm để ngày mai em nhé nhưng đợi đến ngày mai tôi đã chẳng còn sót lại chút hứng thú nào của ngày hôm qua rồi nói đi nói lại thì điều tôi chịu không nổi nhất chính là việc sở thích của chúng tôi quá khác nhau hồi sáng mới sửa sang nhà cửa vì muốn ở gần nhau hơn nên phòng làm việc của tôi và phòng chiếu phim của anh chỉ cách nhau một bức tường nhưng với anh xem phim mà không đi kèm hiệu ứng như rạp thì còn ra trò chống gì nữa thành thử mỗi khi bị làm phiền bởi tiếng ồn từ bộ phim anh xem tôi lại thấy anh đáng ghét hơn bao giờ hết Bạn biết bực bội hơn việc dòng cảm hứng của bản thân bị lại người nghề không hơn dòng hứng thân Những lúc mất hứng như thế, trong đầu tôi lại hiện lên ý định ly hôn. đối với viết việc trôi đi tôi thế, mất. mất đấy, đầu ly gì làm lách, lúc cảm của ý Tôi nghĩ, như được ở một mình thì sẽ thật tự do biết mấy, thật biết tôi giá giờ nghĩ như mình yên ổn biết bao. Còn giờ đây, ngay cạnh tôi, nếu được đây, ở mấy, sẽ do bao. không phải tiếng đạn ạ l chỉ bom rơi, dùng c u hiệu muốn y ể n cũng ứng âm thanh đình nhức điên lên、được. Không đất được. trời thì tài thật phát h ốc, c là âm sự tế h tôi h đâu trong các mối quan hệ anh thuộc kiểu người dễ mềm lòng luôn luôn nhận thiệt thòi về mình Mà m khi chung đã về ộ là thời gian đó anh trai tôi rất quan tâm tới cuộc sống hôn nhân của tôi tôi cũng thường tâm sự những vướng mắc trong lòng về chuyện gia đình với anh ấy anh tôi là người biết nhìn xa trông rộng cũng là người luôn kéo tôi quay trở lại con đường đúng đắn mỗi khi tôi dối bời anh ấy từng khuyên như tôi còn bé này tâm thái của em như vậy là không ổn h ồ n nhân mà sao có thể hoàn toàn theo ý mình chứ nghĩ đến những điểm tốt của người ấy thôi nó thích sạch sẽ chẳng qua là tốt sao nó mà lôi thổi lết t h á c h thì với tính cách của em chắc gì đã chịu nổi một ngày có khi chẳng được bao lâu đã bỏ nhau rồi ấy chuyện thích mua sắm đồ đạc ít ra cũng thể hiện nó là người có nhu cầu với cuộc sống của mình còn công việc bận rộn ít thời gian bên em thì đúng là thiệt thòi cho em thật nhưng em thử nghĩ lại xem nếu ngày nào nó cũng ở nhà Không sự nghiệp, không nghiệp, giành vọng sự Em rằng cứ nghĩ xem em muốn gì nó cũng cố đáp ứng cho bằng được đấy thôi em nên quan tâm nó hơn nữa kìa Nếu cảm thấy mình có nhiều thời gian dành những cảm có làm thấy thời thì hãy rỗi về i ệ c thích bản thân mình thấy thích ấy. v chuyện nó gây ảnh hưởng đến việc viết lách của em thật ra cũng không phải vấn đề khó khăn gì mỗi lần nó xem phim thì em cố gắng làm những việc không quan trọng nếu như thực có cảm hứng muốn viết vào lúc ấy em hãy thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình với nó đề nghị nó ra ngoài d ạ p xem chẳng hạn Thứ thật tình chết thường tình vặt vãnh, tùn mùn và bất mãn trong cuộc sống thường nhạt lạnh hôn nhân không phải hay chính những chuyện vãnh, sự sống lực làm là mà và cảm, mùn mãn kiểm. nguội ngoại cuộc bạo bóp em thử cố hiểu nó hơn bao dung và k h o a n thứ cho nó hơn thử nghĩ nhiều hơn về ưu điểm của nó xem sao sẽ rất tốt cho tình cảm của hai đứa đấy vậy là tôi nghe lời anh trai bắt đầu để ý hơn đến ưu điểm của ông xã thời còn độc thân phòng tôi luôn bừa bộn nhưng sau khi cưới anh trong nhà lúc nào cũng không một hạt bụi đến cả đứa bạn thân trí cốt cũng không thể tin nổi có ngày phòng tôi lại gọn gàng ngăn nắp như thế bản tính tôi ưa tự do tự tại không thích bị trói buộc gò bó anh mang đến cho tôi sự tự do hết mức có thể từ việc nhỏ như sở thích cá nhân cho đến việc trọng đại như muốn có con hay không anh đều dành cho tôi lòng khoan dung lớn lao không để tôi cảm thấy một chút áp lực nào tuy anh bận bề nhập thậm công việc, nhưng vẫn để tôi toàn quyền quản đình. muốn muốn nay anh chưa từng một lần phản đối, thậm chí không tra hỏi một câu. Sự tin tưởng mà anh dành kiện. anh điều việc, của trước chưa chí câu. cho tôi Tôi tôi vô gia gì, gì, đối, hỏi thu để một tra một Tuy làm mà là mua lý Sự hay chịu thiệt về mình nhưng anh đối xử với mọi người bằng tấm lòng nhân hậu chưa từng lừa dối tôi ngày cả khi giữa chúng tôi nổ ra tranh cãi anh cũng không nỡ dùng lời lẽ cay nghiệt để sát thương tôi bao năm n à y anh chưa nổi nóng với tôi một lần nào nếu bị tôi dồn ép đến mức không có đường lui quyết liệt nhất thì anh cũng chỉ bỏ ra ngoài yên tĩnh một lúc Nghĩ trên đời không có ai là kẻ ngốc cả sự thay đổi của tôi khiến anh hoàn toàn cảm nhận được sự nhượng bộ từ tôi anh cũng hoàn toàn hiểu rõ bởi vậy anh đã chủ động hòa hợp với thói quen của tôi bao dung với cả những khuyết điểm của tôi từ trước tới giờ anh vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp chiều mến vậy mà tôi phải nhờ đến lời khuyên nhủ của anh trai mới có thể nhận thấy điểm này cuối cùng chúng tôi cũng biết dùng sự dịu dàng trong đôi mắt để hướng về nhau Vậy ấy, ấy thay quyết hay đó đổi điều định đang đường địa cùng là cuộc cùng ngục hôn nhân ấy, cùng là người mình thương Nhưng trong tính nơi sống thiên là là là là tâm mới ta sự giờ đây tôi dường như đã bỏ qua những khuyết điểm của anh chỉ cần anh đối xử tốt với tôi có trách nhiệm với gia đình thì vài tật xấu nhỏ nhặt đó đáng là gì đâu trên đường đời có ai không chút khuyết điểm nào cơ chứ cho nên càng ngày tôi càng hài lòng về ông xã anh không thật sự hoàn hảo song tôi luôn xem trọng ưu điểm của anh đồng thời coi những điểm chưa hoàn thiện là chuyện nhỏ cũng vì thế mà tình cảm giữa chúng tôi càng ngày càng sâu sắc cứ như vậy tự khắc tôi cũng không cần ép buộc bản thân phải bao dung và thà từ nữa mà nó đã trở thành hành động tự nhiên một chút cũng không miễn cưỡng có rất nhiều cô gái sau khi kết hôn gần như đều bất mãn về chồng kỳ thực họ chỉ cần thay đổi cách nhìn nhận một chút thay đổi cách ứng biến một chút kết quả có thể sẽ khác biệt hoàn toàn tuy nhiên có một điểm cần lưu ý nếu như sự bao dung mở lòng của bạn được đối phương hiểu ra trân trọng và biết ơn vậy thì cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ ngày một ấm cúng thi vị Nhưng ngược lần đầu tiên rốt cuộc quan trọng đến mức nào trước hết xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà tôi từng trải qua lần ấy tôi đi chọn mua đá quý thấy người ta trưng bày rất nhiều vòng ngọc với chất lượng tốt mà giá cả lại phù hợp bèn chọn mua hai trăm chiếc để bán thử tối hôm đó về tới khách sạn tôi liền đăng ảnh vòng lên mạng không ngờ một giờ sau đã bị tranh giành mua hết rất nhiều người nói với tôi rằng trước đây họ chỉ thấy loại vòng này bán với giá mấy nghìn tệ một chiếc chứ không nghĩ vài trăm tệ đã có thể mua như thế này bởi vậy mà có những người mua về một lúc cả chục chiếc để tặng bạn bè người thân còn những người chậm chân đến muộn thì tỏ ra buồn bã tiếc nuối hỏi tôi về sau có còn bán nữa hay không tôi đáp cứ yên tâm ngày mai tôi lại lấy tiếp một lô nữa hôm sau tôi hướng c h í đi đến cửa hàng kia nói muốn mua tiếp vài trăm chiếc vòng giống hôm qua bà chủ trả lời không thành vấn đề rồi nhanh nhẩu lấy vòng ra chờ tôi chọn đến khi chuẩn bị tính tiền bà mới nói hôm nay giá một chiếc vòng đã tăng hai m ư tệ so với hôm qua tôi giật mình kinh ngạc hỏi tại sao lại thế không phải giá tiền giống hôm qua sao bà chủ lập tức ngụy biện đấy là vì đa quý đang liên tục tăng giá đối diện với mối làm ăn này tôi thật lòng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay và luôn tôi cũng là người kinh doanh đa quý sao lại không biết giá cả tăng giảm ra sao được cơ chứ giả sử như sau một tháng bà ta nói giá mỗi chiếc vòng tăng hai m ư tệ thì tôi còn có thể hiểu được nhưng mới qua một đêm đây rõ ràng là nói không giá lên mà tôi vẫn cưng rắn cũng không đến mức sầu một đêm mà lại tăng nhiều như thế huống hồ là cùng một lô hàng làm ăn như thế này thật chẳng ra sao hết đối phương vẫn tiếp tục giải thích không phải là cùng một lô đâu lô vòng hôm qua đã bán hết rồi lô này là hàng mới về rõ ràng hôm qua trong lúc chọn hai trăm chiếc vòng kia tôi đã xem đi xem lại rất kỹ chọn lựa cẩn thận từng chiếc một Có phải d ù nếu g hàng với hôm qua hay không chẳng lẽ tôi lại không một hôm tôi lô lẽ lại hay với i qua b t tới Nghĩ đồng với việc đã lỡ đồng ý q á nhiều người tôi hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải mang hạ hôm phải Tôi quyết ư tâm đ ợ chị vòng về、Cố、gắng kiềm Cố c ế Nếu hỏi h bà Tam c giữ nguyên giá như hôm qua thì hôm nay tôi sẽ lấy tiếp hai trăm chiếc còn nếu chị kiên quyết bán l u ô n như thế này thì thôi bà chủ thấy vậy bèn y ôi Hãy s s u b tôi cười lạnh nhạt tôi không như chị Không kinh kiểu doanh theo c ủ a chị, cũng không làm nổi cái c không h nổi làm u y ệ n tăng g i á đột biến cùng h ỉ sau một đêm ấy. d đ ú l à ta ô i nhập hàng đắt hơn tắt đi đành g có c ấ p n h ậ n nữa, tôi cũng không qua nổi đi tôi ải qua cửa l ư ơ n g tâm của mình. của Cuối cùng, bà ta đành hiện bộ à đành ta hiệu b vậy thì mỗi chiếc tăng thêm một ư ơ i tệ đi dù sao tình hình buôn bán của cầu tốt như vậy cầu cũng chẳng cần để ý chút tiền còn còn này phải không Tôi lắc đợt hàng mới này tôi vẫn báo giá cho khách như lô vòng trước đây cũng không kể cho họ câu chuyện bên lề kia cứ tạm cho là tôi lao động công ích đi dù sao trong lòng tôi cũng thấy vui vẻ với cách làm của mình lần thứ hai tôi lại bắt gặp những chiếc vòng ấy bà chủ nọ một lần nữa chào hàng tôi tôi chỉ lắc đầu cười rồi rời đi chốc lát liền nghe thấy giọng bà ta gọi theo phía sau tôi bán cho cô bằng giá hôm đầu tiên này tôi thầm thở dài nói không cần nữa khi ấy bà ta tỏ ra khó hiểu loại vòng này ở chỗ cô được nhiều người thích như thế sao cô không nhập về tiếp cô có thù với tiền à tôi cười nhạt quan điểm làm ăn của chúng ta không giống nhau chút tiền kia tôi thả bỏ còn hơn dùng nó để mua lấy sự dằn vặt lương tâm bà nhìn tôi bằng ánh mắt không dám tin cuối cùng chốt lại tôi phát hiện ra cô thật là ngốc một thời gian sau tình hình kinh tế trong nước suy thoái trong khi các ngành nghề đều ít nhiều chịu tác động thì ý vân hiền của tôi ngày qua ngày càng thêm phát đạt một lần nữa tôi lại qua chỗ bà ta quả nhiên tình hình kinh doanh không được mấy tốt bà liền xuống nước với tôi chỗ vòng này tôi giảm m ộ ư ơ i tệ so với giá cũ cô thấy sao có lấy không tôi nhìn bà ta một giây rồi đáp cho tôi ba trăm chiếc có điều chị không cần phải giảm một ư ơ i tệ đâu cứ bán theo giá cũ là được nét bật bà ta thoáng lộ về ngại ngần tại sao vậy giảm giá cho cô mà c ô cũng không muốn sao lúc này tôi mới trả lời kinh tế thị trường suy thoái người người nhà nhà đều khó khăn tôi không phải loại người thích mượn gió bẻ măng chỉ mong hai bên hợp tác trong s o n g phẳng và thành thật về sau khi làm ăn cùng nhau lâu dài rồi chị sẽ hiểu tính cách của tôi thôi kể từ đó bà ta không những không còn g i ờ chiêu trò tăng giá đột biến chỉ trong một đêm nữa mà mỗi khi có hàng chất lượng tốt đều thông báo để tôi tới chọn đầu tiên năm nay bà ta cảm khái nói với tôi hai năm trước kinh tế xuống dốc nhưng bây giờ tình hình đã được cải thiện rất rất nhiều rồi đà quý nguyên chất h i ệ n này đã tăng giá hơn hẳn những điều mà bà ta nói đều là sự thật tôi cũng nhận ra rằng bà ta không dám nói thẳng với tôi việc vòng tăng giá chắc hẳn vì còn lấn cấn chuyện trước kia t h ế vậy tôi chủ động ướm lời tôi biết hiện tại giá thành đã tăng rồi vậy lô hàng này tôi sẽ trả thêm hai mệt tệ cho mỗi chiếc vòng nhé bà ta thoáng chốc mừng rỡ Gặp không đứa nay bạn bữa. ăn như cô, quả tốt, không nói nhiều, làm mời cô một cô cô tôi quả tốt, tối sở dĩ tôi kể câu chuyện trên là bởi thời gian gần đây có rất nhiều cô gái tâm sự rằng họ cần giúp đỡ họ tự nhận thấy bản thân là người tốt bụng lại biết hy sinh một lòng một dạ chăm sóc chồng con chăm nom cha mẹ vậy nhưng tại sao những người trong gia đình lại không coi trọng họ Để điểm đã được định đầu thể rồi rồi lợi lời Tôi dài phải tiên lòng lần dụng dường phụ chính những Nghe những như thán Cảnh ngộ như sẵn ngay từ những gặp bộc bạch chỉ có cảm họ thở họ mà mà tốt từ ấy vậy trong mối quan hệ giữa người với người lần đầu tiên là thời điểm vô cùng quan trọng đặc biệt lần đầu tiên nảy sinh tranh cãi lần đầu tiên bị đẩy tới giới hạn không thể chịu đựng nổi lần đầu tiên tìm ra phương thức giải quyết vướng mắt chúng hầu hết đều là mắt xích quan trọng quyết định cách cư xử của đôi bên trong tương lai giả sử tôi dễ dàng chấp nhận mức giá đã bị tăng một cách bất thường ấy thì ai dám đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không xảy ra lần thứ hai lần thứ ba thậm chí nó có thể tiếp diễn cho đến khi tôi sức cùng lực kiệt tới lúc ấy dù muốn xoay ngược tình thế cũng khó khăn vô cùng bởi đối phương tin rằng những lần trước tôi đã luôn thỏa hiệp thì lần này chắc chắn cũng sẽ như vậy thôi Vì vẫn vậy và thì gì gì lẽ lần là sẽ đó, đi đầu đối điều được điều có kể cả khi kia không không hiểu thể. cả Chỉ chấp thêm nhiều hơn nhượng phương nhận tôi tiền giá tiên tôi mới tôi tăng sẵn sàng nữa, bỏ bộ. ra rõ đáng tiếc rất nhiều cô gái lại có cách làm ngược lại họ luôn suy nghĩ rằng thỏa hiệp một lần không có gì là quá đáng cả cứ đáp ứng cho xong chuyện thế là t r o nên cuối cùng họ đã chọn cách nhẫn nhịn cúi đầu hay ví dụ như lần đầu tiên không được chồng quan tâm và coi trọng Họ lại lo nếu xảy ra cuối y vã thì chồng sẽ không còn sẽ ê mình nữa. c u cùng họ cũng vẫn không dám vì bản thân mà bảo vệ lập trường lại âm thầm lựa chọn đầy giới hạn của mình xuống thấp hơn một chút để dĩ hòa vì quý vậy nhưng các cô gái lại không hiểu rằng khi một người sẵn lòng ép bạn phải thỏa hiệp thì việc đó không dừng lại ở một lần chỉ cần lần đầu tiên bạn chịu nhượng bộ chắc chắn sẽ có vô số lần khác tương tự xảy đến đợi tới khi không thể chịu đựng được nữa bạn phản kháng lại thì mối quan hệ đã đi đến bờ vực sụp đổ thật rồi điều mà các cô gái đó còn thiếu chính là dũng khí để đứng lên đấu tranh và sự dứt khoát để giải quyết vấn đề ngoài ra tầm nhìn của họ cũng khá hạn chế họ không thể dự đoán trước được chiều hướng phát triển và kết thúc của sự việc mà luôn bị áp bức đến đường cùng để rồi tới phút cuối cùng vẫn không biết vấn đề cốt lõi thực sự nằm ở đâu thật ra nguyên nhân chủ yếu là họ đã đánh mất điểm giới hạn của bản thân ngay từ lần đầu tiên vì thế những cô gái thông minh luôn hiểu rằng lần đầu tiên là thời điểm thích hợp nhất để dùng hành động thực tiễn khiến đối phương biết đâu là giới hạn và tự tôn của mình mặc dù vậy xin các bạn nhớ kỹ không phải đối với tất cả mọi người bạn đều phải cứng nhắc áp dụng phương pháp này có hai trường hợp ngoại lệ thứ nhất là kiểu người cực kỳ đôn hậu thiện lương đối với kiểu người này bạn chỉ cần đối xử tương tự với họ là được thứ hai là kiểu người cực kỳ chín chắn rộng lượng những người này vốn đã biết tự khắc phục tói xấu của bản thân hiểu được đạo lý đôi bên cùng có lợi bất cứ cách thức hay thủ đoạn nào trong mắt họ cũng chỉ là cho trẻ con nếu quá cứng nhắc từ đầu bạn sớm muộn cũng rơi vào thế gậy ông đập lưng ông mà thôi Chỉ có chỉ thuộc còn cuộc chúng cứ thích đẩy chúng ta đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. thế hai những hiện hạn điều, đều đa đời đẩy đến đựng gian loại người tiểu người lại giới nêu xuất trên trên trong ta ta này, số, số tóm lại bạn vẫn cần hiểu được việc làm rõ giới hạn của bản thân trong những lần đầu tiên có tầm quan trọng như thế nào bởi điều đó sẽ khiến cuộc sống tương lai của bạn bớt đi vô số phiền phức người thông minh không chọn níu kéo hôn nhân ami là một người bạn mà tôi quen trên mạng từ thời đại học lúc mới quen chị ấy gần ba mươi tuổi chúng tôi thường chơi game cùng nhau thời gian đó quả thực rất thoải mái tính khí ami khá dễ chịu là người hào phóng cộng thêm lớn tuổi hơn tôi nên luôn quan tâm tới tôi bản thân tôi cũng rất quý mến chị ấy Hai chúng thời ô i ở cùng trong n một ó nhóm m game, chơi các hệ thành h giữa viên trong quan đều tốt t đẹp.、Thời、đó cuộc hôn nhân của chị ấy vô cùng hạnh phúc gia đình cũng có điều kiện vì chưa có con lại làm việc cơ quan nhà nước nên thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều khoảng hai năm sau khi quen biết nhau một tối nọ ami rủ tôi cùng chơi game chờ được một lúc liền tâm sự rằng tâm trạng hôm nay của chị không được tốt chị vốn dĩ chỉ muốn giết thời gian một chút nào ngờ chơi game lại càng thấy mệt mỏi cuối cùng chọn tâm sự với tôi tối ấy ami nói với tôi rằng tình tình trước đây chị từng giấu em vài chuyện Tôi cảm thấy có chút trong cảm có mơ hồ, ngày hôm đó ami đã tường tận kể lại câu chuyện của chị ấy cho tôi nghe vào năm tốt nghiệp chị kết hôn với người chồng hiện tại trước đó chị kể rằng điều kiện nhà chồng rất tốt nhưng thực ra phía sau còn có ẩn tình gia đình nhà chồng không chỉ là điều kiện tốt mà còn thuộc dạng khá giả nhất vùng đương nhiên không phải một vùng rộng lớn chỉ là ở thành phố nhỏ nơi chị sống mà thôi sau khi cưới vì chưa có con Cộng thêm ở nhà cũng nhàm chán, nên chị ấy được cha chồng dựa vào quan hệ, sắp xếp cho một công việc có tầm cỡ. công việc Các của cơ cạn. một nhà nhàm nên quan Lương lậu bao nhiêu không thành vấn đề, công việc lại nhẹ nhàng thoải mái. Các đồng nghiệp thanh bản không ai dám gây thêm tâm thoải biết thế hệ mái. Ami, ở vào dám ấy đề, đều dựa bao ra dễ về lậu sắp xếp lại thi ai khó bởi vậy phần lớn thời gian của chị có thể xem là nhàn rỗi tự do trong con mắt của người ngoài cuộc thì chẳng cần bàn cãi chị ấy quả là một người phụ nữ may mắn vừa tốt nghiệp đại học đã được gả vào gia đình quyền quý ngày ngày có kẻ hầu người hạ một chút áp lực cuộc sống cũng không chạm đến đôi vai Bản biết cũng tưởng như chồng tháng đều được cho cả núi tiền tiêu vặt. Nhiều đến mức chẳng biết nên ném đầu Được đối đều được đi đâu tiêu Ami Mỗi mức cho cả cho tốt vặt hết vậy xử nhưng cuộc sống viên mạn ấy chỉ kéo dài được ba năm ba năm sau người chồng nảy sinh tình cảm với một cô gái khác thái độ đối xử với vợ thay đổi hoàn toàn ngày đó ami còn trẻ nên đã từng đề nghị ly hôn d ò n g đề nghị ấy vấp phải sự phản đối của cha chồng vì một việc vốn chẳng phải tốt đẹp vinh quang gì như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến bộ mặt danh dự của gia đình người mà gã chồng e sợ nhất chính là cha hắn không dám làm trái lời cha hắn bèn cun cút xin lỗi ami hứa sẽ từ nay đối xử thật tốt với vợ ami từ bỏ ý định ly hôn cha mẹ chồng tuy có quyền thế nhưng bình thường vẫn không hề tệ bạc với chị Trái lại còn đối xử với còn chị như xử Ami đặt g nghe con lời trai chồng hai năm sau chị sinh được một bé trai sau khi có con gã chồng quả thực đã thành tâm hơn trước số lần đi làm về khuya cũng giảm đi rõ rệt đối với con trai lại càng yêu thương quấn quýt Cùng với đó, cha mẹ chồng cũng cường chiều cháu cầm của cha mẹ chồng, có chọn nội hơn nhiều. nghĩ, nhìn trong giọng đáng nẻ. trân thành với mình như vậy, có lẽ nghe với và với với vậy, đối Ami Ami đó, đã thầm Họ theo họ xưa xa lựa mẹ mẹ quả là là tốt xử rất lẽ lời sau á n g suốt. s khi có cháu đích tôn cha chồng a m i thường xuyên ân cần dạy bảo con trai phải lấy gia đình làm trọng khi đó tôi cũng đã tốt nghiệp đại học thời gian cùng chơi game với ami ít dần đi giữa chúng tôi hầu như chỉ còn những câu hỏi thăm ngắn ngủi một thời gian sau cha mẹ chồng ami lần lượt qua đời Em bé ngày nào đã dần dần lớn lên Còn tôi cũng đã trưởng đã đã tôi khi n h trước nhau rất chị c h ấy gần bốn mươi tuổi gã chồng lại tiếp tục ngoại tình b â y giờ hắn đã lộ rõ bộ mặt thật đòi ly hôn ami để đến với người phụ nữ kia nhưng lần này khác hoàn toàn với lần trước bởi giờ đây ami không hề mong muốn chuyện ly hôn một là bản thân chị ấy đã gần bốn mươi tuổi rồi hai là con trai cũng đã khôn lớn ba là chị ấy tuyệt đối không chấp nhận việc nhường lại tất cả những gì mình có cho người phụ nữ khác kết quả ami nói rằng dù chồng có ngoại tình thì chị cũng không đồng ý ly hôn may thay gã chồng vẫn còn coi trọng thể diện danh dự và nghĩ đến con trai thấy chị ấy không chịu ly hôn thì không ép buộc nữa chỉ là số lần về nhà của hắn cứ ngày càng ít ỏi ami tạm thời níu giữ được c u ộ c hôn nhân chỉ là chị đã không thể vui vẻ được nữa tôi hỏi chị ấy rằng chẳng lẽ nửa đời còn lại định tiếp tục sống như vậy hay sao chị ấy t h ở d à i đáp chẳng biết nữa có khi anh ta chơi chán ở ngoài rồi sẽ tự mò về tôi không biết cách làm này có đúng hay không nhưng mỗi người đều có sự kiên trì và nỗi khổ tâm riêng mà người khác không dễ gì tác động được nếu như sau cùng mọi chuyện được như ami kỳ vọng thì cũng coi như chị ấy đã được an ủi phần nào cách đây không lâu tôi có nghe một người bạn thân kể một câu chuyện nó khiến tôi bất chợt nhớ về tình cảnh của ami lại bắt đầu cảm thấy lo lắng cho kết cục của chị ấy bạn tôi kể rằng cô ấy có một người bạn sống mãi trong một cuộc hôn nhân mà đối phương có bồ nhí bên ngoài nếu kéo mãi một gia đình hữu danh vô thực gã chồng chỉ dịp tết mới về nhà một lần Còn lại thường ngày đã sớm cùng chung thường ngày trốn lại một đã sớm vậy ớ i bồ bấy nhí nay. lâu v nhưng cô vợ không chịu ly hôn nói rằng chỉ cần một ngày cô ấy không ký đơn lì dị thì bồ nhí vẫn chỉ là bồ nhí mà thôi cô ấy phải khiến cho người phụ nữ kia bị người đời khinh bỉ phải khiến cho con của cô ta trở thành đứa trẻ ngoài giá thú vĩnh viễn không được nhìn thấy vinh quang đến nay cô ấy đã níu kéo cuộc hôn nhân được hai mươi năm tròn nếu không có gì bất ngờ xảy ra có thể cô ấy sẽ sống cả đời như thế trong hai mươi năm này gã chồng từng không ít lần đưa ra lời đề nghị ly hôn nhưng vì cô ấy không đồng ý nên họ chưa thể thoát khỏi g i n g buộc cô ấy vẫn luôn cho rằng chỉ cần bản thân không mềm lòng thỏa hiệp thì gia đình này sẽ mãi mãi duy trì như vậy kẻ thứ ba vẫn có thể là kẻ thứ ba cả cuộc đời sau khi cô ấy gần năm mươi tuổi một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra cổ ả bồ nhí mang thai một đứa trẻ chớ trêu thay gã chồng vốn trọng nam kinh nữ trong khi còn cuộc cô ấy lại là một bé gái lần t h o nhất vì n g ư i vợ k c h liệt phản đối n n h n g ô n t h u ậ n g ã chồng một lần nữa đòi ly hôn đương nhiên cô ấy không đồng ý h ả i b ề n nhiều lần không đi đến thống nhất cộng thêm mong muốn nhanh chóng cho đứa con trai một danh phận quàng minh chính đại cuối cùng gã chồng đã đơn phương đệ đơn ly hôn lên tòa án n Lần thứ nhất vì người vợ kịch liệt phản đối Nên không có phán quyết ly hôn、Sáu、tháng sau, gã chồng lại một lần nữa liệt ly lại thứ quyết một kịch vì vợ gã đối có đệ đ Sáu sau ơ l ầ ngày này, nói ấy dù cô ì phán phía chồng. vẫn đứng n quyết tòa của về phía gã g hôm đó cầm quyết định của tòa án trong tay cô ấy không cách nào tin vào sự thật kết quả này đối với cô ấy là sự đà kích lớn bao nhiêu năm nay niềm tin vào cuộc hôn nhân luôn là động lực để cô ấy níu kéo Cứ tưởng rằng chỉ cần bản thân không chịu ly dị thì có thể giữ được gia đình mình vậy mà cuối cùng sự tình vẫn thành ra như vậy kể xong bạn tôi buông lời cảm thán thật tình mình không hiểu nổi suy nghĩ của những người phụ nữ cố chấp bám víu vào hôn nhân làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ chỉ lãng phí tuổi trẻ và thời gian của bản thân mà thôi hơn nữa kết hôn là việc đôi bên tự nguyện ly hôn lại chẳng phải chuyện chỉ một phía níu giữ là sẽ không thành chỉ cần đối phương thực sự muốn ly hôn dù có cố đến mấy cũng không níu kéo nổi đâu một người bạn kể với tôi rằng trên bài du có một kênh tên là thủ hôn ba thành viên trong đó đều là những cô gái có cuộc sống hôn nhân không mấy may mắn họ hợp lại thành một nhóm an ủi và động viên lẫn nhau thể thốt sẽ bảo vệ hôn nhân của mình đến cùng t r o nhưng g số đó, k ô n thành viên g ít trì đã đ duy ợ c h ơ năm, n ư ờ i thì vẫn đang mà ò n chồng chơi chán bên n mòi đợi chơi chờ g o i rồi quay về. người quay quyết không muốn kẻ thứ ba về, nhất không ư thì thứ kẻ đ ợ các hả hê. Nhưng mà, c cô gái của tôi ơi người khổ sở nhất lại chính là các bạn đó thay vì sống những tháng ngày thủ hôn mệt mỏi ấy thì chỉ bằng thủ tiết còn hơn Ít người h thì khi h ấ t k đó ô n còn ai ngày ngày kề giao, trực chờ còn tục ngày ngày nhát trí mạng vào trái tim bạn. Không còn ai liên tục làm tổn ai dao, ai trái tim vào làm kề một trí h đâm ơ n đến bạn. Cũng chẳng còn tình cảnh bạn phải mò mẫm trong đêm đèn mịt mù, không một tia hy vọng như trước kia nữa. n g g đêm trước phải hy mò mịt một tìa kia mẫm mù, ư phụ nữ thông minh sẽ không chọn cách níu kéo hôn nhân thứ nhất, họ biết rằng trái tim đàn ông còn cũng chẳng có nghĩa họ khi chỉ thề Thứ mất, biết trái tim một vụt lại gì. xác đã đè có lý hai họ hiểu rõ điều cần chú trọng trong hôn nhân là hai bên tình nguyện dẫu bạn muốn giữ lại cũng cần sự phối hợp từ đối phương nếu đối phương nửa đường từ bỏ bạn không cách nào một mình bảo vệ cuộc hôn nhân nữa rồi Vậy và tật đầy người, cơ thể yếu thì trà tôn thời một thể ớt, một biết làm tổn thương hạ phải nghiêm phí mình chứ? như chắc chắn mình bệnh chỉ gì bạn báu Bạn bạn đạp lên uổng gian nữa? rằng còn cần người, nữa cớ của cơ Cứ coi được cơ cả giữ già đi rồi đời làm lão sự sao quý ư? đừng hòa mình vào thế giới của những kẻ thấp kém Từng ty tôi thức tôi một cùng công ty với tôi, là nhân viên chính thức muộn hơn tôi một năm, làm là cảm cô ấy có chỉ số cảm xúc ấy với số r ấ t cao, biết cách giao tiếp, hiểu cách ứng xử. Tất nhiên cũng được cùng giao trong biết tiếp, hiểu nhiên mọi người trong phòng vô cùng quý mến. tất phòng ứng quý xử, vô Z và đồng nghiệp cùng làm việc trong một văn phòng lớn thời gian nghỉ ngơi mọi người cùng ngồi ăn uống và tán gẫu chuyện trên trời dưới biển Chức vị của cũng khác họ gần như ngang hàng nhau, thủ nhập cũng không khác nhau vị vậy ngang bao, gần là bởi một ố i giữa thiết quan hòa thân hệ họ hợp. cực kỳ m thời gian sau cơ hội thằng tiến chợt đến phòng vài nữ đồng nghiệp đều đã ghi danh c ò n Z é p vì thời gian vào công ty là muộn nhất nên không phù hợp với điều kiện về thâm niên tối thiểu Cô ấy cũng cả cầu cơ cũng được. cũng cạnh chia không không tôi ấy nhất yêu muốn đăng ký tham gia, nhưng lại lo lắng bản thân đến cả yêu cầu cơ bản nhất cũng không đáp ứng、được. Nhìn quanh phòng, tranh. nên đành tới tìm tôi xin ý kiến. gia tham tìm đâu đâu đối đáp ký ý thủ biết tới phải ai lại với lo là Z sẻ tôi nói nếu muốn thì cô ấy có thể thử xem kể cả không được thăng chức cũng sẽ không phải cảm thấy xấu hổ vốn dĩ z đã rất muốn đi rồi chỉ thiếu mỗi người tiếp thêm động lực cho quyết định của cô ấy thôi thế là sau khi nghe lời khuyên của tôi cô ấy liền h â m hở về nhà chuẩn bị ngay lập tức Z thường này dường như rất chú trọng tới tiếp biết thế thể tượng tốt nhất trong mắt trên thủ Trở thành người nắm giữ trong tay như chú lãnh cách hạ dường lưu người này Cũng nào ấn cùng cũng nắm này giao gục giữ làm ấy cấp việc có Cuối cô cơ mọi với lại đối hội đạo niềm vui sướng còn chưa qua được hai ngày Z é t đã cảm nhận những đồng nghiệp khác trong phòng bắt đầu bài xích mỗi lần ăn cơm họ không còn gọi cô ấy ăn chung nữa những cuộc buồn chuyện cũng không cho cô ấy tham gia cùng có đôi lúc chỉ cần Z é t tới góp vui họ lại tản ra mỗi người một hướng cô ấy có cố gắng bắt chuyện cũng chẳng một ai tiếp lời q u ã những g t ờ thường i gian tôi nghe xuyên n đó, thấy h lời đàm tiếu k h ô nói g ngay đồng nghiệp cùng phòng phần lớn đến n của cô ấy. về Z, Họ là từ cô sở sự dĩ Z có được t h ă này g g tiến n hôm nay đều là nhờ nịnh nay lòng Lấy đều là bợ. cũng ấ ấy p trên trước tốt toàn riêng người Những lời nói này mà mọi mục là có, cô đích cả. c với giờ đối lời xử vì đã ít nhiều truyền tới t a i z tháng ngày sau khi thăng chức của cô ấy quả thực gặp không ít khó khăn tình thần suy sụp nhận đủ sự xa lánh và dị nghị từ người khác lúc nào cũng một thần một mình như chú mèo hoang bị mọi người ruồng rẫy cũng trong thời gian đó xét và tôi càng trở nên thân thiết hơn bởi trong phòng cô ấy không nhận được sự quan tâm từ bất kỳ ai cả để cải thiện mối quan hệ với những đồng nghiệp trong phòng Z đã tốn biết bao nhiêu t ầ m t ừ suy nghĩ cô ấy thường xuyên mua hoa quả đồ ăn đến mời cả phòng hy vọng mọi người thấy sự thành tâm nơi mình thế nhưng phản ứng của họ vẫn lạnh lùng như trước Z đành mời tận tay từng người một họ dù không nói thẳng là không muốn ăn những món này nhưng cũng chỉ buông một câu cảm ơn đầy khách k h í m tháng đầu tiên sau khi thăng chức vừa nhận được khoản lương mới Z liền chủ động mời cả phòng đi ăn uống và hát karaoke chẳng ngờ số người tham gia chỉ vài người số còn lại nếu không viện cớ gia đình có việc thì cũng lấy lý do phải đi công tác buồn cười ở chỗ chỉ cần là người khác mời thì những kẻ bận rộn ấy lại gật đầu ngay tắp lự cùng lúc đó một đồng nghiệp là san san được điều từ bộ phận khác về tuy h thì những người mới đến sẽ cần một chút thời gian nhất định để thích nghi phòng. ư người trường ờ n đến cần gian trong g một t mới với môi trường làm việc làm để sẽ nhiên chẳng biết có phải vì muốn đà kích xét không mà mọi người đối xử với san san cực kỳ t h ầ n tình hữu ái lúc ăn cơm thì x ú g vào mời ăn chung lúc tán chuyện cũng kéo vào góp vui cùng Họ vừa rôm rả sàn sàn rất nhanh đã cảm nhận được sự bài trừ mà cả phòng dành cho Z, é t vậy là cô ta cũng chủ động vạch rõ danh giới với Z, é t mau chóng hòa nhập vào vòng bạn bè lớn kia Có cô được chào cảm giác về sự khác chịu. chia nói, đón khó thể toàn thấy nhiệt tình thân biệt tôi, hoàn phòng, khi nhìn nhìn lánh, khiến、Z、không khỏi san san bản người này mỗi rồi lại mọi với Z Z Z bị bị lập ở sự sẻ xa về tôi thật lòng rất muốn được cùng mọi người vui vẻ như trước nhưng tôi không biết phải làm thế nào mới được ngòm bộ dạng cứ như phải tìm cách lấy lòng người khác của cô ấy tôi cũng thấy mệt mỏi thay đành thẳng thắn bộc bạch cô làm cách nào cũng vô dụng thôi ăn mày không ghen tị với phú ông nhưng chắc chắn sẽ ghen tị với kẻ ăn mày ngồi cạnh kiếm được nhiều hơn mình đây là bản tính con người rồi trong một tập thể càng thấp kém bản tính này lại càng thể hiện ra rõ ràng hơn Nếu cô tỏ ra không cảm tâm t ở rõ o cho theo cao n trường mà không ai chịu công nhận mình, vậy đối phương càng không như thuận nhiên, dành thăng tiến cao hơn nữa, gian thành phương nhất. Không g giải môi mà mà mới cô Tôi cô, tôi ai đối bởi thời tiệu tự quyết tốt r được là và là chịu pháp cố vậy vì lấy để ý. sẽ sự là lời khuyên của tôi mang lại tác dụng hay do Z không còn cách nào tốt hơn ngoài nghe lời tôi chỉ thấy từ đó về sau z đã bắt đầu chấp nhận một mình làm mọi việc cô ấy dành nhiều thời gian hơn cho công việc của bản thân và không còn canh cánh lăn tăn về sự cách ly mà cả phòng dành cho mình nữa tất nhiên những lời dèm và a ác ý cứ ngày một nhiều hơn khi z chăm chỉ làm việc họ dè biểu rằng z chỉ cố để thể hiện cho cấp trên xem Khi kháo kết tự tự tự thứ, họ nhau nhìn thấu nên mới chẳng đi mọi mọi người mới ai Z Z tự tự tự mặt suốt thèm đã về, làm là giao nên cùng. của cuộc bộ bị có dường như những lời này đối với Z é t đã quen thuộc đến mức chẳng còn buồn để vào tai nữa cô ấy bây giờ không còn cố gắng để được cả phòng chấp nhận mà chỉ lặng lẽ chịu đựng tất cả thời gian đó tôi cảm thấy khá đồng tình với cách làm của z làm gì có ai không mong muốn tìm được cơ hội phát triển tốt hơn làm gì có ai không hy vọng nhận được mức đãi ngộ cao hơn hà tất phải khổ thế chứ sau đó hai chúng tôi trở thành bạn thân nhưng cô ấy đã không còn tan thở với tôi một câu nào về n ỗ i ước chế khi bị cô lập trong phòng nữa m ộ thế năm sau, công sau, có ty kế o ạ c h thêm vài bộ phận h mở mới, muốn bồi dưỡng một rộng bộ dưỡng t vài bồi hệ quản l ý trẻ, nhưng b ắ t buộc phải có thực phải kinh nghiệm thực tiễn. Thế tiễn. là, Z tự động xin được phái đi hoàn toàn rời bỏ môi trường làm việc này Ba sau,、Z、quay năm Z lại, đúng ư người trước ưa cười, như như trước chưa ợ chợt c trách cô, chuyện ủy ngày đây xảy nhiệm phòng ban、mới. Những kẻ ngày trước từng không nói thân từng phụ thiết thế mới. giờ đây lại bất chợt rời lời nói cười, làm làm lắm, bất kia chưa từng xảy ra. kẻ đ vậy thời gian là phương pháp giải quyết hữu hiệu nhất mà hiện tại Z đã ở vị trí quá cao so với đám người kia chẳng hơi đầu mà tính toán chuyện cũ với họ dù vẫn đáp lại họ một cách thân thiện nhưng z đã sớm không còn muốn hòa mình vào chung một hội với những kẻ đó không phải vì hám lợi càng không phải để trả thù mà đơn giản vì thế giới đó không phù hợp với cô ấy nữa rồi rét bước vào một thế giới mới với mối quan hệ ở tầng lớp cao chủ đề mà mọi người trong đó nói đến không phải là những chuyện v ậ t nơi công sở không phải những bộ phim đình đám đang thịnh hành mà là làm thế nào để đưa bản thân lên một tầm cao hơn làm thế nào để đầu tư có lãi làm sao để nâng cao hiệu quả lãnh đạo Ngày nọ, hỏi tôi, Này! Xét tôi, hỏi cô biết vì sao tôi và cô lại trở nên khá thân thiết vậy không tôi khịt khịt mũi đáp vì nhân phẩm tôi không tệ chăng cô ấy phì cười trả lời lấy đâu ra là vì khi đó làm gì có ai thèm nói chuyện với tôi chỉ có mình cô chịu để mắt tới tôi thôi tôi chẳng còn lựa chọn nào khác nên mới đành chơi với cô vậy Tôi c h ừ nhìn g giây, gửi mắt vài giây, Z c o ảnh. Trong khoảnh tôi tấm biệt thự tráng lệ mà cô ấy mới mua. Phía trước là một thảnh thơi trên cô cô ngồi mới ngồi phơi mấy mà mua. ấy ấy ảnh. ảnh sân nhỏ nhỏ, còn cô ấy đang thảnh thơi ngồi trên ghế, vừa phơi nắng n Phía ghế, sách. là lệ là đọc vừa vừa dáng vẻ thoải mái của Z, t tôi lại có chút cảm khái kỳ thực năm đó khởi điểm của mọi người không hơn kém là bao vậy mà bao nhiêu năm trôi qua sự tranh lệch khoảng cách đã rõ ràng đến vậy có người đang ngồi ở cường vị quản lý lương hàng mấy trăm nghìn thậm chí tới hàng triệu trong khi đó có người bao lâu nay vẫn d ậ m chân tại chỗ đều đều mỗi tháng cầm vài nghìn tiền lương ngày ngày quanh quẩn vừa buôn chuyện nhà cửa chồng con vừa thầm n h ứ c cấp trên không chịu trao cơ hội cho mình ví dụ như san san thực ra học lực của cô ta vốn cao hơn z bề ngoài cũng ưa nhìn hơn z vài phần thế nhưng đến nay vẫn đứng nguyên vị trí ban đầu làm những công việc cơ bản nhất thấy con đường công danh của z ngày một rộng mở san san cũng âm thầm sốt ruột muốn theo chân z tìm đến một khởi đầu mới tiếc cay cô ta đã chìm quá sâu và quá lâu vào thế giới của những kẻ thấp kém kia cả năng lực lẫn lề lối làm việc đều đã sớm bị coi nhẹ từ lâu cấp trên tự nhiên sẽ không suy xét tới cô ta mỗi khi trao cơ hội cho nhân viên nữa điều này đã trở thành nút thắt lớn nhất trên con đường phát triển của cô ta cuối cùng tự nhận thấy bản thân vô vọng cô đành loại bỏ suy tính vươn lên để rồi cứ thế an ổn chấp nhận ở lại trong môi trường đó với những mối quan hệ đó khi mới bước ra xã hội điều phức tạp nhất chúng ta phải đối mặt chính là những mối quan hệ mà ta tiếp xúc thường ngày lúc ấy cảnh giới lẫn đẳng cấp của bản thân đều chẳng bằng ai muốn hòa nhập vào loại tập thể như trên kỳ thực vô cùng đơn giản tất cả những gì bạn cần làm là hành động y như mọi người xung quanh tuy nhiên người có tầm nhìn xa tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian ở mãi nơi đó chuyện hòa hợp với tập thể hay không thật sự không quan trọng đến thế mà nâng tầm và hoàn thiện bản thân mới là điều cần chú trọng nhất còn người bạn như thế nào sẽ quyết định việc bạn bị hấp dẫn bởi một tập thể ra sao nếu một tập thể không dung nạp bạn điều đó có nghĩa là bạn không thuộc về thế giới của những con người ấy nếu thế giới của những kẻ thấp kém không hoan nghênh bạn vậy bạn càng nên lấy đó làm mừng trần trừ gì mà không nỗ lực tìm kiếm một thế giới đẳng cấp cao hơn